Mời các bạn nghe tiếp phần 7 Dạy Ngài Ký Chuyến Xe Cuối Cùng Của tác giả Tống Mặt Than Qua dòng đọc của Viết Linh Tôi trở về phòng lúc trời gần sáng Cảm giác mệt mỏi khiến tôi không còn muốn nghĩ ngợi điều gì nữa Thực sự là hết cách rồi Người cao tay như bà Tào kia còn không cứu nổi tôi Vậy còn ai ở đây có thể giúp tôi được nữa Thần Phật gì chứ Tất cả đều thua một con ma thôi Chuyện quái quỷ này là do ai mà ra, tôi chưa từng hại ai, vậy sao tôi phải chịu đựng nhiều đến như thế? Được lắm, nếu ông trời đã không muốn tôi ở lại đây, vậy ngay trong ngày mai thôi, tôi sẽ lên xe đi thẳng về nhà, chẳng còn gì giữ chân tôi ở lại nơi này nữa rồi. Trước mắt là phải tìm một cái cớ nào đấy, để bản thân có thể đường đường chính chính rời khỏi công ty. Tôi vẫn thích mình ra đi như một người bình thường hơn, kiểu như xuyên chuyển công tác, vậy sẽ đỡ mang tiếng nhưng thời gian gấp rút quá, không có điều kiện để trình bày với bên quản lý. Tôi hiểu cái lối làm ăn quan liêu của họ lắm, cái gì cũng phải một tuần sau quay lại. Vậy nên giờ mà có cách gì càng nhanh gọn thì càng tốt. Tôi đang nghĩ tới việc mình bị đuổi do vi phạm nội quy của công ty, ví dụ như bị bắt khi đi qua đêm ở ngoài chẳng hạn. Thay vì lén lút vượt tường như trước đây, tôi đường hoàng đi vào từ cửa chính, dù đã quyết định là mình làm việc này vì sự an toàn của bản thân. Nhưng trong lòng tôi vẫn có đôi chút sợ hãi Và cái khiến tôi sợ hãi Đang ngồi lù lù đằng kia Cặp chó hông mông Cộng đuôi của bác bảo vệ Ban ngày chúng được nhốt trong chuồng Nên tôi có thể đứng gần nhìn ngắm chúng Ban đêm chúng được thả Nên tốt nhất chỉ nên đứng trong phòng mà nhìn ra thôi Bước qua cổng được vài mét Tim tôi càng lúc càng thắt lại Mẹ ơi Chưa bao giờ tôi thấy hai chân mình bị đe dọa nhiều như vậy Bước chân mỗi lúc một do dự Liếc qua thấy con nâu cọc đuôi Có vẻ đã chú ý tới tôi Nó ngẩng đầu vểnh tai lên Kéo theo đó là con đen cọc đuôi cũng ngỏng dậy Đôi hùng thần của công ty Giờ thì tôi sẽ được chúng chăm sóc tận tình Đúng rồi Chúng đã đứng dậy Nhìn cái lưỡi thò dài khỏi hàm răng nham nhờ kia Có khi chúng đang chuẩn bị lao tới Và nhắm xem Nên tắp vào vị trí nào trên người tôi Giờ tới quẫy đuôi Cả hai con cùng cái quẫy cái đuôi cọc của mình đồng có phần đáng yêu. Nhưng mà sao chúng nó lại quẫy đuôi? Giữa ba chúng ta có thứ tình cảm thắm thiết này sao? Hay hai đứa mày nhận ra, bấy lâu nay tao vẫn nhìn trộm chúng mày cắn người. Cứ thế, chúng chỉ đứng dậm chân vài cái, miệng há ra và hết sức quẫy đuôi. Giỏi lắm, Mai Tao sẽ mua tặng mỗi đứa một củ giền thật to để ghi nhớ cái ngày trọng đại này. Tiếp theo là tới cửa phòng bảo vệ, giờ đã hơn 3 giờ sáng. Bác bảo vệ thường sẽ đi kiểm tra quanh khu tập thể một phòng Sau đó trở về ngủ Nếu tôi tính không nhầm Thì bây giờ bác ấy sẽ mở cửa Và tôi lập tức bị bắt Qua cửa sổ dù không chủ tâm nhìn vào Nhưng mắt tôi vẫn liếc thử một cái Bên trong không có ai Sao có thể không có ai được Tôi dừng lại nghiêng người nhìn khắp phòng Quả thật là không có ai Chỉ thấy tiếng đài phát rè rè Chắc bác bảo vệ đã đi tuần rồi Trong lòng tôi chợt có đôi chút thất vọng Chẳng lẽ tôi lại đứng đây đợi tới khi bác bảo vệ về? Khỏi đi, hai mắt tôi sắp không mở nổi rồi. Chỉ lát nữa tôi ngủ đứng ở đây, lại bắt tôi bác bảo vệ đưa tôi về phòng. Nghĩ vậy, tôi lững thững đi tới dãy nhà tập thể, phòng lại ở trên tầng 3, nên càng đi, tôi càng thấy toàn thân rượu rã. Tới cửa phòng, hình như tôi đã quên mất một chuyện rất quan trọng, tôi không đem theo chìa khóa, đành phải đập cửa gọi mấy thằng bên trong ra mở vậy. Đập cửa hai lần, liền thấy lạch cạch phát ra từ tay nắm. Rồi cửa từ từ mở ra, bên trong tối om Vì quá mệt mỏi nên tôi không muốn để ý xem ai vừa mở cửa cho mình. Cũng không có tiếng người nói. Nghĩ rằng mọi người vẫn còn đang ngủ nên tôi lặng lặng đi vào nhà tắm. Mệt tới chẳng buồn bật đèn. Cứ như vậy tôi tìm đến bồn cầu và thư giãn. Bỗng dưng đèn bật sáng. Tôi đứng im trong nhà tắm suy nghĩ. Chắc thằng bên ngoài thấy mình quên không bật đèn nên có ý tốt muốn giúp mình. Nhưng mẹ nó trói mắt đến chết cả con nhà người ta rồi. Giải quyết xong tôi ra buồn rửa mặt. Hai mắt nặng như đeo trì. Tôi nheo nheo nhìn vào trong gương. Thực sự là tôi phải nghỉ việc rồi. Chuyện này khiến tôi hốc hác quá. úp một vốc nước lên mặt. Nước rất mát, da mặt lập tức có cảm giác giống như các tế bào đang hồi sinh vậy. Lần thứ hai, ngừng mặt lên nhìn gương, tôi thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh, từ cái khăn tắm treo sau lưng, cách trời lao nhà, kể cả trong cái khe cửa khép hở bên cạnh, có một con mắt đang nhìn theo tôi. Giữa khoảng không tối mờ mờ, đột nhiên nổi lên một con người đen, cùng trong mắt trắng dã, sau lưng tôi bỗng chốc toát đầy mồ hôi lạnh. Là thằng vừa rồi ra mở cửa phải không? sau nó không đi ngủ tiếp đi? Đừng đấy dình tôi làm gì? Hay thằng ấy có chuyện muốn hỏi? Kiểu như không biết cả ngày nay tôi đi đâu, làm gì, đã ăn uống chưa. Nếu đã có lòng như vậy thì tôi cũng không ngại trả lời. Tôi nói, Mày còn làm gì ngoài đấy, không ngủ tiếp đi. Im lặng. Tôi vừa vốc nước lên mặt, lại xoa xoa hai mắt lần nữa. thần trí tôi đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Trong gương, tôi vẫn thấy con mắt ấy nhìn mình, không trả lời là ý gì. Bất chợt, tôi cứng người. Mắt thấy con người đen kia từ từ trợn ngược tròng mắt lộn lên Còn mắt biến dạng Cong cong như hình cánh cung Giống như mắt người chết đang cười Tôi lập tức quay người lại Thằng nào đêm hôm không ngủ Đi nhìn trộm nhà tắm người khác Rồi cười một mình Không điên thì cũng là dạng biến thái Giờ thì mặc mà kệ mày là thằng nào Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết Vì sao nước biển lại mặn Ngày sau đó tôi mở tùng cửa Phi thân ra khỏi nhà tắm Xem là ai đang rình bên ngoài Không có ai Bên ngoài vẫn mờ mờ tối Ngay tới một tiếng động cũng không có mình. Mình, mình, mình, mình Bất giác tôi nín lặng Có người vừa gọi tên tôi Không rõ là âm thanh từ hướng nào truyền tới Nghe vừa như thì thầm réo gọi Cảm giác rất gần Là ngay trong phòng này Nhưng người vừa đứng ngoài cửa này đâu Vài giây trước vẫn còn lén lút ở đây Nhanh như vậy đã về giường rồi sao Hay là tôi mở cửa ồn quá Khiến mấy thằng cùng phòng giật mình Có khi mấy thằng ấy vừa ngái ngủ, gọi tên tôi cũng nên. Minh... Lại là nó, giờ thì xa hơn rồi. Không phải từ rừng của ai cả, là đột ngột vọng lại từ cửa phòng. Giọng nói kéo dài rồi cứ thế lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi. Người này tôi từng nói chuyện qua một lần. Ánh sáng của nhà tắm hắt ra chỉ càng làm mắt tôi tối hơn. Người kia cứ đứng đâu tôi cũng không thấy rõ. Kỳ lạ là nghe tiếng gọi ấy. Cơ thể tôi tự giác đáp lại, giống như một phản xạ vô thức. Minh, đi với tôi không? Đi. Đèn phụt tắt, sau lưng tôi giờ chỉ còn bóng tối. Không hoàn toàn là một màu đen, nhưng tất cả đều nhỏ đi trước mắt. Nhất thời tôi không nhận biết được mình đang làm gì. Hai chân lập tức bước theo tiếng gọi. Két. Cửa phòng hé mở, một bàn tay trắng bật với năm ngón tay dài xương sầu vương tới. Tôi đã từng gặp bàn tay này rồi hiện tại không nhớ ra là gặp ở đâu nhưng trong tiềm thức tôi thì nó không hề nguy hiểm và tôi bỗng có một ham muốn mãnh liệt phải nắm lên nó tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập nó lấn át hết mọi suy nghĩ của tôi không chỉ còn là một người đang gọi cùng lúc đó có rất nhiều giọng nói vang lên giống như có hàng trăm người đang chèn chúc trong đầu tôi gào thét minh nắm lấy minh nắm lấy nhanh lên thì... tôi nắm được rồi Vội vàng mở lòng bàn tay ra Bên trong là một mảnh vải màu vàng Với những nét vẽ màu đỏ mệt ngoạc Là lá bùa của bà Tào Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Tôi kinh hãi nhìn lá bùa thấm ướt mồ hôi Trong lòng bàn tay mình Tim vẫn còn đập liền hồi Cả tiếng gọi vừa rồi vẫn ăn ẳng bên tai. Minh Minh mày có sao không vậy Minh Kèm theo đó là những cái lắc vai rất mạnh Mọi thứ đều sáng rõ Đèn bật lên từ bao giờ Trước mặt tôi là cửa phòng, vẫn đóng chặt Không ai mở, cũng không có bàn tay nào thỏ vào Vậy là sao? Tôi nghe người nhìn sang bên cạnh Thằng Duy thấy tôi thì nhìn né đi Thay vào đó là thằng Cường Khuôn mặt thằng này còn kinh ngạc hơn cả tôi Trong tài tôi loáng thoáng nghe được cậu ta nói rất nhiều Nhưng động lại là vài từ rời rạc Bọn tao hỏi mày không thưa gì cả đòi đi đâu bây giờ nữa? Tự nhiên đập cửa rồi gào Nắm lấy, nắm lấy cái gì? Bọn mày đang ngủ mà. Tôi thất thần nói. Tao ra mở cửa cho mày. Hỏi mày đi đâu mà giờ mới về. Mày không trả lời. Cứ lầm lầm lì lì đi vào nhà vệ sinh. Còn không thèm bật đèn lên nữa. Thằng Mạnh đáp. Vậy là mày nhìn trộm tao trong nhà tắm. Làm gì? Mày vừa vào được tí thì tự nhiên lao ra đập cửa. Còn kêu nắm lấy. Bọn tao cố mãi mới cản được mày lại. Thằng Cường phải nhét cái mảnh vải vàng vàng kia vào tay mày. Xong mày mới không kêu lên nữa. Tôi nhìn lại mảnh bùa, trong đầu trần hiện lên hình ảnh con mắt nhìn hé qua khe cửa vừa rồi, nó không hề chớp, giống như chỉ biết căng ra nhìn tôi trừng trừng. Có phải mày đã gọi tao không? Bọn tao gọi mày bao nhiêu câu mà mày như kiểu không nghe thấy gì, chỉ đập cửa thôi. Ở đây không có đứa con gái nào sao? Mày điên à, đây là khu tập thể nam, sao có con gái được? Tôi nhìn mặt thằng Mạnh như không hiểu những gì nó vừa nói. Chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra Còn mà đó không có ý định dừng lại Nó phục sẵn trong phòng này Để chờ tôi về Rồi chọn đúng thời điểm tôi nới lỏng Để tấn công Nếu như tôi tiếp tục đi theo nó Có thể tôi sẽ bị kéo ngã khỏi lan can tầng 3 Hoặc là bị nó dẫn xuống bể chứa nước Chuyện ma dụ như vậy tôi nghe nhiều rồi Không ngờ là hôm nay tôi lại trở thành nạn nhân của nó Mai tao sẽ rời khỏi đây Tao không thể ở lại nơi quái quỷ này Thêm một ngày nào nữa Tôi gần giọng Chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi Bất kể là bằng cách nào đi chẳng nữa Tôi phải rời khỏi đây Căng thẳng trong mấy ngày qua Khiến tôi muốn phát điên Hơn nữa tôi không phải người có lỗi trong chuyện này Vì sao tôi phải ở đây mà chờ chết Tao cũng định khuyên mày rời khỏi đây Càng sớm càng tốt Có thể nơi này thực sự bị mà ám rồi Cường lên tiếng Trong giọng nói Tôi nhận ra được một vẻ bình tĩnh kỳ lạ Tôi không ngủ được nhiều Chỉ lơ mơ vài tiếng là tỉnh Cảm giác đầu nặng và toàn thân nhức mỏi vô cùng Nhưng chiều nay phải giờ đi rồi Đồ đạc ít hay nhiều cũng nên dậy chuẩn bị thước ba thằng cùng phòng cũng đã giúp tôi gom đồ đạc Thằng Di còn hỏi tôi Có muốn mua ít đặc sản gì Mang về làm quà cho mọi người ở nhà không Để nó chạy xuống thị trấn mua cho Tôi gạt đi Giờ mấy chuyện ấy không quan trọng, trước mắt vẫn là đống giấy tờ tùy thân. Tôi phải làm đơn gửi ban quản lý, rút hồ sơ và xin lại chỗ giấy tờ liên quan. Có thể là trong một ngày sẽ không xong được hết những việc ấy, nhưng tôi vẫn sẽ rời đi chiều nay. Còn gì chưa kịp lấy, tôi sẽ nhờ mấy thằng cùng phòng gửi bưu điện cho. Thu dọn xong thì Duy có việc phải mượn xe của thằng Mạnh đi. Nghe cầu ta nói là phải xuống trạm y tế xã lấy giấy khám sức khỏe. Cũng đang không có việc gì nên thằng Mạnh đi cùng luôn. Có vẻ như chuyện của tôi ảnh hưởng rất nhiều tới không khí trong phòng. Giờ thì còn lại tôi và thằng Cường. Cậu ta đang cầm cụi gặp quần áo. Tôi ngồi bản giấy viết đơn xin nghỉ việc. Viết tới lý do xin nghỉ. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Liền quay lại hỏi. Mày nói tao nghe xem. Chuyện cô gái đó với bố mày là như thế nào? Thấy tôi hỏi. Thằng Cường dừng tay. Vẻ mặt tâm chiêu dây lát. Sau đó cậu ta lại tiếp tục gập quần áo, giống như lở đi câu hỏi của tôi. Dẫu sao thì hôm nay tao cũng đi rồi, ở đây không có ai cả. Chuyện này sẽ chỉ có tao với mày biết thôi. Không phải là tao không biết nói với mày như thế nào. Giờ thì cường đóng cửa tủ lại. Cậu ta đi tới đầu giường tôi và ngồi xuống, hai mắt nhìn chậm chậm xuống đất. Có cái gì đó vẫn luôn khiến thằng ấy trăn trở. Tôi có thể nhìn ra hai đường hẳn dưới hốc mắt cậu ta, hình như từ sau khi trở lại làm chính mình, chứ ngày nào cậu ta ngừng suy nghĩ về việc này. Mất một phút để ổn định những lời sắp nói, Cường ngước mắt nhìn tôi. Chuyện tao định nói, bản thân tao cũng không tin, nhưng nó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tao. Tao định để khi mày đi rồi, an toàn rời khỏi đây rồi thì sẽ quên đi. Nhưng giờ mày hỏi, vậy tao sẽ nói, mày phải tin tao. Những điều này nó xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của tao Và không phải vì tao muốn lừa dối gì mày cả Thằng ấy nói với vẻ mặt khổ tâm như vậy Tôi phải trả lời thế nào đây Cũng không còn nhiều thời gian Là tới giờ đi làm Tôi chấp nhận hiểu cho những gì thằng ấy sắp nói Bố tao và cô gái đó Thực sự ông ấy chỉ là bác sĩ Ông ấy không có bất cứ quan hệ mờ ám nào với cô gái ấy Cô ấy đã... Ờ quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác. Nói tới đây, giọng thằng Cường ngập ngừng, giống như cậu ta không biết phải giải thích câu vừa rồi như thế nào. Mày có nhìn thấy mặt người đàn ông đó hay không? Ban đầu thì tao chỉ thấy người đó mờ mờ, giống như là chính cô gái cũng không nhớ mặt người đó. Nhưng càng về sau, thì tao càng thấy rõ hơn. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tao. Cô gái ấy nói chuyện với người đó, tao nghe không rõ, Nhưng gương mặt người đó Tao tao cũng không chắc nữa Mày nói cái gì vậy Nói thẳng ra xem Tao nhận ra khuôn mặt của người đó Mày nhận ra là người quen của mày hay sao Nghe này Tao nghĩ đây chỉ là một giấc mơ Và tao muốn mày bình tĩnh khi tao nói Thực ra người tao nhìn thấy lúc đấy Là mày Là ai Tôi ngây người Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy Không phải là tôi không nghe ra Mà tôi không thể hiểu nổi Cái gì mà nhìn thấy tôi? Tôi đã làm gì? Nói chuyện với một cô gái chết cách đây 16 năm Lại còn khiến cho cô ấy có thai Mày nói gì tao nghe không hiểu Tao cũng không hiểu Thực sự là tao cũng rất kinh ngạc Khi nhìn thấy mặt mày ở đó Tao không hiểu mày làm vậy bằng cách nào Ý tao là mày Mày khiến cô ấy có thai Trong chuyện này tao mới là người sốc nhất Vẫn thế Chuyện gì vừa xảy ra Sao mỗi ngày tôi lại phải đối mặt với một chuyện kinh dị như vậy? Tôi vừa trải qua một đêm không ngủ kinh hoàng. Giờ thì chỉ còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ nữa thôi. Tôi sẽ được về nhà. Chuyện gì nữa đây? Tại sao chứ? Không thể nào. Mẹ kiếp. Thằng này nghĩ gì mà nó nói ra được những lời đó? Đệt. Mày càng nói càng làm tao đéo hiểu gì hết. Cái gì mà là tao? Mày nghĩ cái mày vừa nói tao tìm được chắc. Thì vì thế nên tao mới không muốn nói cho mày biết. Tao không dám chắc những gì tao thấy trong mơ là thật Không phải Chắc chắn nó không phải là thật Nhưng tao không giải thích được Vì sao nó lại như thế Để nói cho mày hiểu những gì tao đang nghĩ Thực sự khó lắm Nếu mày trải qua chuyện như tao Thì mày cũng sẽ khó xử như tao thôi Đừng nói chuyện với tao Bằng vẻ mặt vô tội ấy Tao đang thực sự không hiểu gì đây Thằng Cương nhíu chặt hai đầu mày lại Tôi chưa từng thấy ai nói dối không chớp mắt Và nhìn thẳng mặt vào người đối diện như vậy Đây là nói dối, tôi không phải là người đó, chắc chắn không phải, đúng không? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên câu hỏi, từ khi nào tôi lại tưởng nên nghi ngờ bản thân tới như vậy? Thằng Cường muốn bìa chuyện, vậy có thể thiết kế cho câu chuyện thuyết phục hơn, tốt nhất là không nên có mặt tôi ở đó. Vậy tại sao cứ phải là tôi? Tôi thì liên quan gì tới chuyện này? Mẹ kiếp, sao tôi hoang mang quá? Tao biết mày sẽ không tin, những chuyện diễn ra gần đây thực sự không có gì đáng tin hết. Tao cũng không muốn mày tin Nhưng đấy là cái mà tao thấy được Trong mơ, mọi thứ đều rất sống động Giống như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tao Tao cũng không hiểu rõ những gì mình nhìn thấy Rốt cục thì tao cũng không phải cô gái đó Chuyện này điên rồi Thực sự điên hết rồi Này, có phải là mày nhìn nhầm tao với ai hay không? Tôi vẫn cố gắng phủ định những lời đó của thằng Cường Tao không chỉ thấy một lần Tao thấy rất nhiều lần Tao thấy mày xuất hiện Thậm chí trước ngày tỉnh lại Tao chỉ thấy mỗi chuyện gặp mày Ngoài ra tao không nhớ gì hết Cô gái đó phải có tình cảm sâu đậm lắm Thì mới khắc cốt ghi tâm mày như vậy Mày còn nói thế được Tao với âm hồn trước từng gặp nhau Vậy tình cảm sâu đậm ở đâu ra Cái mà thời kỳ cô ấy còn sống Là cách đây 16 năm Khi đó tao mới được 8 tuổi Mày nghĩ tao có thể làm vậy sao Tôi biết thằng Cường Cậu ta không giỏi bịa chuyện Lừa đảo người khác là một việc rất khó Nếu như không được luyện tập thường xuyên Thì biểu cảm sẽ trở thành giả tạo Cường từng đi nghĩa vụ Cậu ta rất thẳng thắn Bản chất của thằng ấy là bộc trực Không thích thì nói không thích Trai thì nhận Chưa bao giờ tôi thấy thằng ấy cố ý lừa dối ai Kể cả là chuyện này Nếu như đã muốn lừa tôi Vậy thì cậu ta có thể kể ra Bất cứ cái tên xa lạ nào Không nhất thiết phải là tôi Như vậy tôi sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả Hai người cùng im lặng. Tôi không hiểu. Vì sao năm lần bảy lượt âm hồn ấy nhận nhầm tôi? Phải có nguyên nhân gì đó? Chắc chắn hồn ma ấy đã thao tác nhầm ở bước nào đấy dẫn tới dữ liệu bị sai lệch và tôi bỗng dưng trở thành nạn nhân. Cái gì mà nợ mạng? Cái gì mà khiến người chết oan? Tôi không có làm. Tôi chỉ là một thằng kỹ thuật viên quèn sống 24 năm trên đời, chưa có mảnh tình vất vai. Việc xấu xa nhất tôi từng làm Chính là người nhà cho tiền đi chơi điện tử, ngoài ra chưa từng khiến ai hận mình tới khắc cốt ghi tâm. Nói chung là chuyện này vô lý, tôi không can tâm, bằng mọi giá tôi sẽ đi khỏi đây, mà quỷ sẽ không rời khỏi địa bàn. Tôi đi rồi thì mọi chuyện với âm hồn đó coi như chấm dứt. Mày đừng có nghĩ nữa, chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi, quên đi. Chỉ cần mày rời khỏi đây, tao nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Thôi, viết đơn xong thì tới công ty đi. Thằng Cường vỗ vai tôi. Đành phải như vậy thôi. Tôi hết cách rồi. Dù chuyện này có được giải quyết. Thì tôi cũng không muốn tiếp tục ở đây làm việc. Thời gian qua. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Muốn quên cũng khó. chi bằng trở về nhà. Tìm một công việc khác. Tôi thì làm gì cũng được. Miễn là yên ổn và lâu dài. Nghĩ rồi tôi gật gật đầu. Viết nốt lá đơn thôi việc. Sau đó tôi rời khỏi phòng để tới công ty. Đúng như tôi nghĩ ban quản lý nhất định làm khó tôi họ nói vì tôi ký hợp đồng 3 năm nên việc tôi xin thôi việc là hủy hợp đồng như vậy tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm thậm chí còn phải bồi thường cho công thậm chí còn phải bồi thường cho công ty tôi viện mình đủ kiểu từ gia đình neo người kinh tế khó khăn tới bệnh tật đau ốm không thể tiếp tục làm việc tôi biết mình hủy hợp đồng là sai tôi đồng ý chịu trách nhiệm với chuyện này nhưng công ty nhưng xin công ty đừng bắt tôi bồi thường Suốt buổi tháng, tôi chỉ có một việc duy nhất là ngồi giải tình nghỉ việc và xin công ty giải quyết cho nhanh chóng. Nếu như không vì bằng đại học của tôi họ đang giữ, thì có lẽ tôi đã nghỉ luôn rồi." Nói rất lâu, Ban Quản lý rốt cuộc cũng không đồng ý ký vào đơn thổi việc của tôi. Họ nói rằng tôi tự ý nghỉ việc khiến cho công ty thiếu nhân lực. Nếu như tôi tiếp tục muốn nghỉ, vậy chiều quay lại, Ban Quản lý sẽ giải quyết cho tôi theo quy định của công ty. Thực sự bây giờ có lắm chuyện rất ngược đời Người ngoài thì xin không thể vào làm được Còn người trong thì xin không thể nghỉ việc được Một lúc có hàng đống vấn đề Cùng nảy sinh ép tôi muốn điên đầu Tôi còn muốn nói tiếp Nhưng nghĩ là cứ ngồi đây Đôi cò thêm bao lâu cũng sẽ không được chấp nhận Trước khi tôi bồi thường hợp đồng Mà tôi chắc chắn sẽ không bồi thường Vậy hai bên không thỏa mãn được yêu cầu Chiều nay tôi sẽ quay lại để nghe quyết định Ra khỏi phòng quản lý, đầu tôi gần như tống rỗng, không có bằng thì tôi làm gì được. Về đi mở cửa hàng, cái đấy cần có vốn đầu tư. Tôi đang trắng tay, tôi bán một cọng lông còn khó. Nghĩ mãi mà tôi vẫn không biết giờ mình phải làm gì. Trời chuyển dần sang trưa, tôi muốn về phòng. Không muốn về phòng nên tôi lang thang ra ngoài cổng công ty. Tôi tạt vào một quán nước cạnh cổng, cũng là quán của bà cụ hôm nọ cho tôi mấy đồng tiền xu. Thấy tôi vào thì bà ấy vui vẻ rót nước, hỏi tôi uống gì, ăn gì, sao đang làm lại ra đây, muốn đi đâu. Tôi trả lời qua loa cho có, tâm trạng tôi đang rất xấu nên cũng không muốn nói gì nhiều. Bà già nhìn tôi một lát, bỗng bà ấy nói, mày thua bạc à? Tôi bị câu hỏi bất ngờ đó của bà già làm cho bừng tỉnh, ấp ung đáp. Không, cháu không thua, nhưng mà vận cháu đúng là đèn thật tao cho mày mấy đồng xu chơi sóc đĩa mày không ăn được tiền của chúng nó à xin lỗi bà nhưng cháu là mất chỗ tuyển xu ấy rồi cũng chưa dùng được việc gì nữa không sao để tao cho mày hai xu khác lần này giữ cẩn thận vừa nói bà già vừa lần vạt áo lại lấy ra cái túi kim băng bên trong leng keng tiếng đồng xu va vào nhau tôi lập tức xua tay nói cháu không chơi nữa giờ cháu đang không gặp may Mấy ngày gần đây có lắm chuyện xấu xảy đến với cháu Tới mạng cháu cũng không biết có giữ được hay không nữa Sao lại không giữ được Mày thua nhiều tiền lắm hay sao Không phải chuyện tiền bạc Người ta bảo cháu bị người âm theo Chuyện này nói ra thì vô lý lắm Ban đầu cháu không tin Nhưng giờ cháu cũng không biết nữa Bà già đột nhiên nhìn tôi trừng trừng Khuôn mặt giả nua có vẻ kinh ngạc Miệng bà ấy dừng nhai nhai Và hai tay thì nắm chặt Chờ một lát sau thì bà ấy nói Mày bị người âm theo thật rồi Tướng mày dễ chết yếu lắm Thế có định làm gì chưa Sao bà già này độc mồm quá Tướng như nào mà gọi là dễ chết yếu Tôi cầu mày Nhưng cũng không nặng lời gì Chỉ đáp Cháu hết cách chữa rồi Người ta cũng bảo không giúp được cháu nữa Bà già đột nhiên đứng phát dậy Đập đập vào vai tôi và nói tàu mách cho Tao biết một ông thầy bùa người hoa Pháp thuật thầy ấy rất cao cường Để tao chỉ mày tới chỗ thầy Chắc chắn thầy sẽ giúp được mày Lại gì nữa đây Trong lòng tôi thở dài Chuyện này sắp không còn liên quan tới tôi nữa rồi Đi gặp ông ta làm gì Mà còn có ai cao siêu Được hơn bà Tào chứ Tôi cười nhìn nhìn bà già Nghĩ một lát rồi nói Cảm ơn bà Cháu cũng không định ở đây thêm nữa Chiều nay cháu về xuôi rồi Thôi không tìm Tôi không cần tìm ông thầy ấy làm gì đâu Bà già không nói gì thêm nữa Tôi cũng chẳng rõ bà ấy có muốn nói gì hay không Nhưng cho tới lúc tôi đứng dậy trả tiền Bà ấy chỉ lặng lặng nhìn tôi Ánh mắt không mang nhiều thiện cảm Giống như tôi vừa làm hỏng cuộc làm ăn của bà ấy Ông thầy người hoa đó không biết đắt trả bao nhiêu cho bà già ấy Để bà ấy giới thiệu khách hàng cho ông ta Giờ tôi không muốn dây dưa gì thêm ở cái đất này nữa Bước được chuyện nào thì hay chuyện đấy Rời khỏi đây tôi sẽ làm lại cuộc đời Chiều hôm đó tôi quay lại phòng quản lý lúc hơn 3 giờ Không khí trong phòng không còn căng thẳng như buổi sáng Sau một lúc thỉnh bày cặn kẽ Tôi bình tĩnh nghe quyết định của công ty Họ cho tôi hai sự lựa chọn Hoặc là tiếp tục làm thêm 3 tháng để công ty tuyển người thay thế vị trí Hoặc là bồi thường cho công ty đã bảo là tôi không bồi thường Nghĩ nói nhưng lại thôi Cuối cùng tôi đành chấp nhận làm thêm 3 tháng Để đợi người mới vào thay chân mình Coi như công ty cũng đã tạo Điều kiện hết mức cho tôi rồi Hủy hợp đồng như vậy tôi phải là người chịu Trách nhiệm nhiều nhất Nhưng mà chiều nay tôi vẫn rời đi Tôi xin nghỉ phép không lương ngay sau đó Thời hạn là một tuần Tôi cần ổn định lại tâm lý sau những chuyện Vừa xảy ra Một ngày Ở ngoài đường đèo sẽ có 5 chuyến xe hai chuyến lúc buổi sáng hai chuyến buổi chiều và một chuyến Trước 21 giờ, chuyến đầu giờ chiều đã xuất phát rồi, tôi sẽ đi chuyến 18 giờ. Từ giờ tới lúc đó, tôi còn 2 tiếng để nghỉ ngơi. Đường đi từ đây về thành phố sẽ rất dài, thể lực có tốt thì cũng vẫn mệt mỏi. 17 giờ 30, 3 thằng cùng phòng đi làm về, chúng tôi ra bến xe đợi. Quáng thời gian sống với bọn họ, tôi cảm thấy không phải quá dài, nhưng từng đó cũng đủ để cho mọi người trở nên thân thiết. Chuyện này xảy ra là điều ngoài ý muốn Vậy nên là dù trước đó căng thẳng thế nào Chúng tôi sẽ cố gắng quên đi và bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình Hơn nữa, rời khỏi đây cũng là một chuyện tốt Ít nhất là với một thằng người thành phố như tôi Ngày đầu ở đây, tôi đang nghĩ mình không thể trụ lại được Nhưng 9 tháng qua, thực sự tôi đã sống rất tốt Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rồi Cuối cùng thì xe cũng tới Hơn 18 giờ Trời đang dần tối, tôi bước lên xe Tâm trạng đã khoan khỏi hơn Mọi chuyện đến giờ đều xuân sẻ Tạm biệt vùng đất này Kỷ niệm của tôi với nơi đây không nhiều Nhưng rất sâu sắc Phần nhiều vẫn là kinh sợ và ám ảnh Tôi sẽ nhanh chóng quên hết đi thôi Trốn phồn hoa đô thị Nơi tôi sắp trở lại Sẽ cuốn đi hết những lo lắng trong đầu tôi Và niềm tin vào cuộc sống sẽ trở lại Chắc chắn là thế Tôi vườn vài một cái thật dài ngả người lên ghế Xe rất vắng Tôi cố tình chọn hàng ghế cuối để được hưởng chút tự do suốt quãng đường sắp tới. Giờ cũng không có nhiều khách về xuôi như tôi. Cả xe chỉ có bốn người. Tôi, bác Tài, phụ xe và một cô gái ngồi dãy ghế đối diện cách tôi ba hàng ghế. Không gian rất yên lặng. Gần như tôi chỉ cảm thấy mình hơi lắc lư. Còn ngay cả tiếng xe chạy trên đường tôi cũng không nghe thấy. Bên ngoài trời đã trở tối. Lúc tôi lên xe, ánh nắng còn chưa tắt. Vậy mà giờ nhìn hai bên đường chỉ thấy một khoảng tối om xe lao đi vùn vút mắt thấy bờ bãi bạt ngàn dõi ra xa tít tấp cũng không thấy đường chân trời khung cảnh âm trầm và tẻ ngắt vô cùng hai mắt tôi díp lại mấy ngày không ngủ khiến tôi dần chìm vào lơ mơ hình như có người vừa lên xe rất nhiều người tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rất ồn ào hai mắt choáng mờ tôi nhìn quanh bên cạnh trước mặt dãy đối diện chỗ nào cũng thấy người ngồi Tôi không rõ là mình đã ngủ bao lâu Nhưng giờ thì xe đã kín chỗ Tôi ngồi gọn vào trong một góc Nghiêng đồng hồ ra xem Vẫn là 18 giờ 15 phút. Ơ, thế quái nào Nhìn một lúc tôi mới nhận ra Đồng hồ tôi chết máy rồi Không thể nào Tuần trước tôi vừa thay pin cho nó ban nãy vẫn chạy tốt Tôi lắc lắc tay mấy lần mà nó không chạy Vô tình tôi va tay vào một người ngồi cạnh Là một người đàn ông miền núi Đang quay mặt nói chuyện với người phụ nữ bên kia Tôi có xin lỗi ông ta Nhưng ông ấy không để ý tới Giờ thì xe ồn ào thật rồi Chắc ở đây chỉ có tôi là không có ai để nói chuyện Xung quanh không ai là không chỉ xào Tiếng gì thì tôi không biết Nghe qua thì chẳng phân biệt được họ đang nói gì Chỉ thấy ù ù như tiếng tổ ong bên tai Không phải là tôi khó chịu Chỉ là tôi không ngờ Người ta lại đi xe khách nhiều như vậy Cả xe thấy toàn người dân tộc Cô gái lên trước tôi kia Cũng là người dân tộc Váy thổ cẩm dài qua đầu gối Áo chẽn tới thắt lưng Bắp chân bó vải và bàn chân để trần Cô ấy còn chưa xuống xe Vẫn ngồi cách tôi ba hàng ghế Từ đây tôi chỉ thấy được mái tóc xõa dài Và một góc mặt của cô ấy Trông có vẻ xinh xắn Tôi thầm nghĩ không biết trông cô ấy thế nào Lúc lên xe tôi không để ý Thậm chí còn chẳng biết là có cô ấy trên xe Cô gái đó đẹp Ít nhất là có đường nét của con gái dân tộc. Mặt mộc, mặt mũi sinh động, cười còn ngây thơ. Tự nhiên tôi lại muốn nhìn mặt cô ấy. Cô ấy chỉ ngồi lặng yên, không nói chuyện với ai. Chắc cũng đi một mình chống tôi. Làm thế nào để cô ấy quay lại bây giờ? Thôi bỗng thấy nực cười. Sao khi không lại nghĩ ra điều đó? Mà cô ấy quay lại để làm gì chứ? Nhưng cô ấy đang quay lại. Góc mặt mỗi lúc một nghiêng tôi thấy làn da trắng bịn hơi xanh của cô ấy cằm gọn và cần cổ nhỏ nhắn trong lòng hồi hộp mắt tôi lướt qua lướt lại như đang nhìn trộm cô ấy vậy tốc độ quay của cô ấy rất chậm giống như là đang diễn slow motion chậm tới mức tôi có thể quan sát kỹ được từng đường nét trên mặt cô ấy mắt vẫn mở to đen láy có phần hơi to quá và cũng đen quá mũi miệng lại hơi nhỏ so với khuôn mặt nhìn qua sẽ có thấy không vừa vặn lắm Khi đã quay được 3 phần tư mặt Tôi nghĩ cô ấy sẽ dừng lại Vì bình thường tôi quay như vậy là mỏi cổ lắm rồi Nhưng không Cô ấy vẫn tiếp tục quay đầu lại Để làm gì vậy Nhìn tôi Vừa tự hỏi tôi lập tức có câu trả lời Cặp mắt quay theo đầu Không nhìn sang trái Cũng không nhìn sang phải Mà là chĩa thẳng vào mặt tôi Cảm giác như cô ấy cũng để ý tôi từ lúc lên xe rồi Vì sao chứ Tôi có nhìn đi nơi khác Để tránh ánh mắt thiếu tự nhiên của cô gái kia Nhưng cái cảm giác bị ai đó nhìn như vậy rất khó chịu Giống như ai đó đang chĩa vật nhọn về mình vậy Cô gái vẫn quay đầu Tới khi đầu của cô ta đã quay ngược hẳn ra sau thì dừng lại Người thường có thể làm vậy được không? Tôi nhìn chầm chầm sát cửa sổ Cố gắng phân tâm khỏi ánh nhìn của cô gái Nhưng chỉ nghĩ tới việc có người quay đầu 180 độ để nhìn mình Mồ hôi trán lập tức rơi lã trã Cô ấy còn làm gì nữa? Tôi tự hỏi rồi dằn vặt bản thân Chỉ lướt một cái thôi tôi sẽ quay đi ngay tôi muốn xem cô ta nhìn tôi được bao lâu vừa lướt mắt qua tôi chợt lạnh người đầu cô ta đã nghiêng đi một góc bốn mươi lăm độ so với cổ tôi bất giác cho tay sờ lên cổ mình làm được vậy chắc cô này phải là người trong đoàn xiếc hoặc có biệt tài như là uốn dẻo hoặc vặn khớp gì đó tôi lướt tiếp sang những người xung quanh xem có ai để ý tới màn trình diễn tuyệt vời kia không nhưng mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện và tạo ra những tiếng ù ù khó hiểu Liếc lại chỗ cô gái Đột nhiên tôi thấy cô ấy như đang mỉm cười với tôi Đôi mắt từ từ uốn cong lên thành hình cánh cung Hai con ngươi to Hai con ngươi vừa to vừa đen như tròn lấy đầy trọng mắt Khóe miệng kéo dài ra và dích Và nhách dần tới hai bên mang tai Tổng thể khuôn mặt từ từ hiện ra một nụ cười cứng nhắc Như nụ cười của người chết Tôi không nhận ra là cô ấy đang vui hay đang buồn Khi mà vừa nghiêng đầu vừa cười như vậy Khuôn mặt kia bỗng trở nên quen mắt với tôi Trong suy nghĩ tôi bắt đầu sợ hãi Toàn thân toát lạnh Mồ hôi nhỏ từ mặt xuống tay Trong lòng bàn tay nắm chặt Lòng bàn tay nắm chặt Đây là nụ người ma quái Đêm hôm qua tôi bắt gặp ở khai cửa nhà tắm Sau vài giây chết lặng Tôi dần bình tĩnh Đây là tiền xe Tôi còn đang trở về nhà Xung quanh tôi có rất nhiều người Họ có thể không nhìn thấy cô gái kia Giờ tỏ ma quỷ dọa tôi Nhưng ít nhất họ cũng sẽ khiến cho cô ấy Không thể tiếp cận tôi Đúng vậy sao cô ta có thể làm gì được khi ngồi cách xa đến thế cô ta chỉ có thể ngồi đó cười thôi cười thì không chết ai cả tôi không việc gì phải sợ cô ta nghĩ vậy tôi chớp mắt vẫn là khuôn mặt kinh người kia đang từng từng cười với tôi mặc kệ cô ta tôi quay mặt ra cửa sổ cho cô ta tự cười một mình cười tới mỏi miệng thì thôi tôi mừng thầm ra khỏi địa bàn thì cô ta chỉ là con ma bình thường muốn hại được tôi thì phải học cách sống của ma thành phố đi Bên ngoài tối đen, tôi không nhìn được gì Ngoài ảnh phản chiếu của mình trên kính Một khắc đó, nụ cười trong lòng tôi Bỗng lạnh ngắt Bóng người in trên cửa kính kia Ngoài tôi ra, còn có tất cả những người đi cùng xe Và họ, dù đang ngồi ở vị trí nào Cũng đang ngoảnh mặt cười với tôi Vẻ mặt giống nhau như lột Cả chục người cùng một biểu cảm Chết chóc Tôi kinh hãi quay mặt lại Không phải, không hề có ai nhìn tôi như vậy cả Bọn họ vẫn đang mải mê nói chuyện Tiếng nhịp tim trong lồng ngực dội lên dồn dập Cô gái kia vẫn đang cười Khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp Tôi vội vàng kéo tay ông bác ngồi bên cạnh Miệng lắp bóc Bác, bác, bác ơi Bác có thấy cô gái ngồi kia không Người đàn ông bị tôi làm cho gián đoạn liền quay đầu lại Tốc độ quay đủ chậm để tôi nhận ra Mình sắp không xong rồi Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt người kia Tôi thậm chí còn không thở nổi Cũng là biểu cảm ma quái đó Với hai trỏng mắt đen Và các miệng kéo dài tới mang tay Thêm vào đó còn có góc nghiêng 45 độ Càng khiến cho nụ cười thêm phần kỳ dị Tôi tốm chặt ngực áo mình Cảm giác như không khí đang bị hút cạn Giờ thì cả người phụ nữ Ngồi nói chuyện với ông bác này Cũng nhìn sang tôi Với một khuôn mặt biến dạng như vậy Quá hết vì gì vậy Họ bị lây nụ cười ấy Từ cô gái kia sao Tôi lập tức đứng dậy Ôm ba lô lên và len qua đám người Đang cố cười với mình này Chạy tới cửa lên xuống Vừa đập cửa Tôi vừa gào lên với bác tài cháu chào xuống Mở cửa xe Cháu muốn xuống đây Nhìn lại gương chữ hậu trong xe Tôi chợt thấy có gì đó không đúng Trên ghế lái không có ai Nhưng trên gương Có một người đang nắm lấy vô lăng Có một người đang nắm vô lăng Với một nụ cười chết Mặt ngoái nhìn tôi Cái xe này bị mà ám rồi Không có ai là người trong này hay sao Tôi đang đi đâu thế này Mẹ kiếp Tôi muốn về nhà Tôi phải xuống xe Này cậu tới bến rồi Dậy đi Dậy đi nhanh lên Cái gì Tôi muốn xuống xe Tôi phải xuống khỏi cái xe chết thiệt này Cho tôi xuống Hai mắt tôi lập tức bị ánh sáng chiếu rọi Có tiếng ly tí vừa vỡ vụn trong đầu tôi Tôi bật người dậy Thở hồn hền Hình như là tôi vừa trải qua một cơn ác mộng Vẫn là cái xe này Vẫn những hàng ghế này Nhưng người ngồi đây đâu Tôi ngang đầu nhìn sang phía đối diện Chỗ ngồi cách tôi ba hàng Không có ai Cô gái kia đi đâu rồi Mọi người đi đâu rồi Cậu xuống nhanh lên Hết bến rồi Xuống xe Được xuống xe rồi Tôi nhanh chóng khoác ba lô lên và ra khỏi xe Vừa bước xuống đường Tôi bỗng giật mình Đây là đâu Xung quanh vắng tanh Bên ngoài chỉ có một cột đèn đường Chiếu rọi chiếc bảng lịch trình xe khách Chẳng phải lúc chiều tôi lên xe từ đây sao Tôi đã đứng đây đợi xe Rồi lên xe Vậy sao giờ tôi lại xuống đây Không đúng Tôi phải hỏi lại lái xe Bác Tài cho cháu hỏi Sao cháu lại xuống đây Cháu đi về thành phố mà bác Tài xế khởi động xe Quay ra nhìn tôi Mặt khó hiểu nói Vẫn chưa tỉnh ngủ à Cậu đi đâu sao tôi biết được Đây là chuyến xe cuối cùng rồi Chuyến xe cuối cùng Chuyến xe cuối cùng nào Tôi đi chuyến 18 giờ Không phải tôi sắp về tới nhà rồi hay sao? Bằng cách nào mà xe quay đầu lại đây rồi lại thả tôi ở bến xe này được? Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi hoang mang cực độ. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Bất giác tôi nghiêng đồng hồ lên nhìn, nhưng không có cái đồng hồ nào trên tay tôi cả. Tôi nhớ ra là khi mình đi, không đeo nó. Cùng lúc xe chuyển bánh, tôi ngay người nhìn theo ánh sáng từ những ô cửa sổ xuyên qua lớp kính hắt xuống đường có một người vẫn đang còn trên xe lại ngồi đúng vị trí của tôi vừa rồi là một cô gái tóc rõ dài đầu nghiêng nghiêng mặt hướng ra cửa sổ tôi bất giác kinh hãi cô gái đang hướng ánh mắt nhìn về tôi đột nhiên mắt cô ta cong cong miệng nhếch lên khuôn mặt biến dạng giống như đang cười nụ cười lạnh lẽo ám ảnh tôi khiến tôi nín lặng nhìn theo bóng xe đi men theo con đường xả mãi rồi biến mất trong đêm mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp Đi đâu tôi cũng gặp ma là sao? Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không chịu được nữa rồi. Nhưng vì sao tôi không thể thoát được chuyện này? Tôi bị điên rồi. Cương, mày đến đón tao, không chắc tao tự sát luôn ở đây mất. Chuyện gì á? Tao đéo biết, mà làm sao tao biết được? Mẹ kiếp, tao sắp điên đến nơi rồi. Ở chỗ bến xe, cái xe chết tiệt ấy. Ủi đệt. Tao cũng không hiểu nữa, nhanh lên, đừng nói gì cả, tới đón tao. Tôi điên cuồng gào lên trong điện thoại. Thằng Cường bên kia nghe không hiểu tôi nói gì. Đến tôi còn không hiểu, thì làm sao cậu ta hiểu được? Chuyện này hoàn toàn không đơn giản như tôi nghĩ. Chắc chắn cả vùng này đều thông đồng với con ma kia hại chết tôi. Mẹ kiếp, tôi sẽ không chịu để chúng nó giết mình dễ dàng như vậy đâu. Tôi phải làm rõ ràng chuyện này. Có chết cũng phải kéo được kẻ hai mình chết cùng. Người tới đón tôi là gì? khi thấy tôi, cậu ta vô cùng kinh ngạc. Tôi không đủ bình tĩnh để giải thích cho cậu ta hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy suốt quãng đường trở về, cả hai chỉ im lặng. Tới phòng, nhìn mặt hai thằng còn lại, thằng nào cũng đầy dấu hỏi. Tôi ngồi xuống giường, quăng ba lô dưới chân, hai tay ôm mặt. Cảm giác như tôi sắp khóc tới nơi rồi. Mày bình tĩnh đi, chuyện gì vậy? Mà mày nói cái gì trong điện thoại, tao nghe chẳng hiểu. Tôi nghe tiếng thằng Cường vừa hỏi, không được khóc. Làm thằng đàn ông có chuyện gì cũng phải kiềm chế bản thân, không được yếu mềm. Lấy hết bình tĩnh, tôi ngừng mặt, thở dài một hơi và bắt đầu kể lại cho cả bọn nghe chuyện tôi gặp tên xe. Từ cái lúc đi lên, tôi đã thấy có điều bất thường, cho tới ngủ quên. Cái giấc mơ đó thật tới nỗi tôi không một chút nghi ngờ, và khi tôi bị gọi dậy, trong đầu vẫn ám ảnh nụ cười ma quái đó. Không phải là ám ảnh mà nó hiện lên thường trực trong đầu tôi, Ngay cả khi tôi đã xuống xe Tôi vẫn nhìn thấy nó Giờ để ý tôi mới thấy mình can đảm tới mức nào Dù là sợ hãi Nhưng tôi vẫn đối mặt với đôi mắt đó Tôi nhớ rõ từng đường nét của khuôn mặt đó Nếu có chút tài năng hội họa Có thể tôi đã vẽ lại hình dạng của con ma Cho cả bọn cùng xem Chắc chắn là tao không thể nhầm xe được mà xe ấy chỉ đi một chiều Không có chuyện nó quay đầu giữa đường Càng không có chuyện trong ba tiếng Mà nó đã tới thành phố khác Và đi về đây được Tao thấy rồi Ai chẳng biết xe đấy đi thế nào Vấn đề là rõ ràng mày đi rồi Nhưng sao giờ lại ở đây Thằng Mạnh nghi ngờ Tôi không rõ là thằng ấy có hiểu những gì tôi vừa nói hay không Mày không nghe Minh Nó kể là nó ngủ quên Rồi tới khi tỉnh dậy thì nó đã thấy ở đây rồi à Thằng duy cùng lúc đưa cốc nước cho tôi uống Nhưng mà tao thấy vô lý lắm Suốt 3 tiếng vừa rồi Mày đi đâu Chẳng nhẽ xe lại chạy vòng vòng Quanh núi à Không phải chạy vòng tròn Tôi có cảm giác như mình chưa đi đâu cả Tôi chỉ bước lên xe Trời lúc đó đã tối Tới khi xuống xe Không gian cũng vẫn y như vậy Giống như chiếc xe này là một không gian khác Và vừa rồi tôi đã bị nhốt ở đó Thế này thì làm sao tôi có thể trở về được đây Hay mai tôi đi chuyến buổi sáng Đi buổi tối không an toàn Tôi không tin là ma quỷ Có thể lộng hành cả vào ban ngày Mày thực sự nghĩ đó là mơ à? Thằng Duy vỗ vai tôi hỏi Tôi không trả lời Có ai mơ mà cảm nhận chân thật như vậy không? Lúc tôi va vào người đàn ông bên cạnh Tôi chắc chắn đó là thật Có hơi ấm Cả những người xung quanh Hoạt động của họ đều rất sống động Tôi từng đọc một bài báo Chỉ có thể mơ thấy những người Sự vật hoặc hiện tượng đã xảy ra thì não không thể sáng tạo ra Những nhân vật và hoàn cảnh mới Vậy cảnh tượng này Có phải tôi đã từng thấy chúng? Là ở đâu Trong đầu tôi hiện lên khung cảnh trong xe lúc đó Tiếng ong ong kỳ lạ Không, là tiếng người nói chuyện Người đàn ông dân tộc Trước đồng hồ hết pin Tôi nhớ ra rồi Tôi đeo đồng hồ trong lần đầu tiên Đi lên đây làm việc Lúc đó đồng hồ tôi bị chết máy Những chuyện diễn ra tiếp theo là như thế nào Tôi ngồi ở cuối xe Sau một giấc ngủ dài Tới khi mở mắt tôi đã đến vùng đồi núi này Vì đang đi vào thị trấn nên trong xe có rất nhiều người dân tộc. Tôi va vào một người đàn ông và còn nói xin lỗi. Sao lại chết đồng hồ rồi? Vừa thay pin tuần trước mà. Ngay cả câu nói đó, khi thấy đồng hồ đứng kim, tôi đã vừa lắc vừa nói. Thực sự tất cả đều đã xảy ra. Mọi chi tiết đều trùng khớp. Chỉ có điều tôi không nhớ là mình có gặp cô gái kia trên chuyến xe đó. Chắc chắn không gặp. Vì suốt chặng đường sau đó, tôi chúi đầu vào chơi điện tử không hề có chuyện kỳ lạ nào xảy ra. Tôi vội vàng lục tung ba lô lên, phải tìm cái đồng hồ kia. Tôi đã không đem nó đi sửa, hôm nay tôi cũng không đeo đồng hồ. Phải xem nó dừng lúc mấy giờ. Thấy rồi. 18 giờ 15 phút. Tôi kinh hoàng. Mọi chuyện trong mơ là sự lặp lại của hiện tượng tôi đã trải qua. Vậy tại sao khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn còn ở đây? Có đúng là tôi đã mơ không? Bất giác tôi nhìn vào lòng bàn tay mình. Có phải mình vẫn đang mơ hay không? Giờ tôi đang ở trên xe Đúng vậy, làm gì có chuyện tôi quay trở lại đây Tôi đang đi về nhà Tôi đang mơ Phải rồi, đến lúc dậy thôi Mày nghĩ ra cái gì rồi à? Mặt đồng hồ bị làm sao vậy? Tao biết rồi, chúng mày cũng chỉ là nhân vật Trong giấc mơ của tao thôi Giờ tao sẽ mở mắt và chúng mày biến mất hết Thằng Duy lay lay tôi Cậu ta lấy cái đồng hồ tôi đang cầm và lắc lắc Hình như nó vẫn không chạy Nên cậu ta cho lên tai nghe Tao vẫn đang mơ Mày lầm bầm cái gì vậy Tôi nhìn mặt từng người một trong bọn họ Biểu cảm của họ trở nên dần nghi ngờ Thằng Mạnh lay vai tôi, nói Này, có phải mày bị gì được không Tao nghĩ đây cũng chỉ là mơ thôi Giờ tao vẫn đang trên xe trở về nhà Tao không thể nào quay lại đây được Thằng Mạnh tròn mắt Có vẻ cậu ta không hiểu những gì tôi vừa nói Tôi phải tỉnh dậy Tôi không muốn ngủ nữa Nếu người ta biết mình đang mơ Và đó là một cơn ác mộng Sẽ chẳng một ai muốn mơ tiếp cả Nhưng tỉnh dậy bằng cách nào va đập sẽ khiến cho cơ thể bừng tỉnh trong phim người ta hay làm như vậy Để đánh thức người bị mộng du. Mày đấm tao một cái được không Tôi đột nhiên nhìn mấy thằng cùng phòng Không biết biểu cảm của tôi lúc này như thế nào Nhưng tôi thấy mặt ai Cũng có phần rẻ chừng tôi Không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu Giờ tôi cần phải xác thực điều này Tôi muốn biết mình đang mơ hay đang tỉnh Cứ đấm mạnh như mày muốn Nhanh đi Bình tĩnh đi Chuyện này khiến mày bị dối trí quá rồi Đừng suy nghĩ nữa Thằng Cường tùm lấy vai tôi Nói bằng giọng thông cảm Mẹ kiếp Đến cả trong mơ Tôi cũng chẳng nhờ được bọn này chuyện gì Chỉ một cái đấm sao cũng khó vậy sao Tôi lập tức vung tay thằng Cường ra Phải tự mình tìm cách thôi Nhưng làm gì bây giờ Thù. Ngày lúc tôi đang suy nghĩ Thì bụng bỗng nhói lên Có ai đó vừa thụi vào bụng tôi Rất lâu rồi không bị ai ra tay đột ngột như vậy Toàn thân tôi chấn động Cơ bụng thắt lại và cảm giác lục phủ ngũ tạng xoắn vào với nhau Đau thật tôi lập tức ôm bụng Bên tai loang thoáng nghe thấy Có tiếng người xô sát Sao mày đấm thằng Minh Tao nghĩ đầu óc thằng này có vấn đề rồi Chính nó đòi ăn đấm trước Xem giờ nó đã bình tĩnh chưa Đau lắm à Mày nói gì đi xem nào Minh này Tại sao tôi vẫn chưa tỉnh lại đầu chết mất Tôi nhắm nghiền hai mắt và gục xuống Và gục xuống sàn nhà Mất vài giây sau Bụng tôi mới bớt đau Vừa mở mắt tôi vẫn nhìn thấy Mình đang ở trong phòng Xung quanh là bóng người lối nhố Không phải, đây không phải là mơ Tất cả đều là thật, không có giấc mơ nào thế cả Mọi thứ đều là sắp đặt của ma quỷ khiến tôi không thể thoát khỏi nơi đây Không thể tự cứu được chính mình Giờ thì tôi thấy đau đầu quá Mẹ kiếp, tôi sắp không chịu nổi rồi Sau những chuyện kỳ quái ấy cứ bám giết lấy tôi Rốt cuộc thì tôi phải làm như thế nào Mới thoát được khỏi nơi này Hai mắt tôi dần khép lại Và đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ Sau cùng thì tôi cũng liềm đi